Kinh Đài Bác Viết Bạc, Nguyễn Hà Bây giờ ở núi tuyết có tám dạng bốn ngàn dôi trắng Ngày ngày đến sắp hàng trước điện vua khi ấy vua nghĩ các voi trắng này thường đến chỗ ta đi qua các đường dẫm đạp muôn vật liền lệnh cho quan chủ binh rằng từ nay về sau không cần đám voi này đến chỗ của ta trải qua một ngàn năm có thể đến một lần nhưng chỉ cần bốn vạn hai ngàn con là đủ không cần phải đến tám vạn bốn ngàn con vua có ngọc nữ báo tên là thiện hiền cùng các phu nhân khác và tám vạn bốn ngàn thể nữ ở trong tỉnh thất ngồi thiền tư duy trải qua bốn vạn năm cùng nói với nhau chúng ta ngồi thiền tư duy tại đây đã bốn vạn năm không thấy đại dương nay nên đến lễ bái thăm hỏi nói vậy rồi liền cùng nhau đi đến chỗ vua các cung nhân khác vào tâu vua rằng thiện hiền cùng tám vạn bốn ngàn thế nữ đến thăm hỏi đức vua vua nghe rồi liền đến thuyết pháp điện lên tòa sư tử Trong chốc lát, thiện hiền và các thể nữ đến. Vua liền gọi tới trước. Khi ấy, thiện hiền cùng thể nữ lần lượt đến chỗ vua. Đầu mặt lễ dưới chân, thứ lớp mà ngồi, rồi thưa rằng. Chúng tôi cùng ở trong tỉnh thất, tọa thiền tư duy trải qua bốn vạn năm. Lâu không thấy vua, nên nay đến thăm hỏi. Có điều muốn tâu bài, nguyện xin chấp nhận. Vua liền đáp. Lành thai, tùy ý thiện hiền liền tâu vua rằng cõi diêm phù đề này phía tây là cù gia ni phía bắc là quốc đơn diệt phía đông là phất bà đề dân chúng bốn phương rất đông đúc giàu vui an ổn hành mười điều thiện đều do sức cảm hóa và đức của đại dương cõi diêm phù đề này những thành như cư ma bà đề số lượng có đến tám dàn bốn ngàn những thành này từ vua đến dân chúng và các bà la môn thấy đều về đây muốn gặp mặt đại dương nhưng đại dương đã tọa thiền trải qua nhiều năm nên đến dương triều để thỉnh cầu đều không gặp dĩ như con hiếu không thấy cha lành lại nữa trong bốn thiên hạ từ lâu không thấy đại dương du hành khắp chúng xin nguyện đại dương kéo dùng thời gian thích hợp để vỗ về tiếp đón muôn dân chúng tôi phần nữ yếu đuối đối với đất nước chẳng dính gì nên mới thích hợp với việc ngồi thiền lâu dài. Đại dương là bậc tôn quý, thống lãnh cai quản trong ngoài, tất cả dân chúng thảy đều ngưỡng mộ tôn kính. Đâu dư việc làm của hàng nữ nhân chúng tôi, nào voi trắng xe ngựa, mọi thứ có số lượng tám vàng bốn ngàn. Đại dương nên dùng để du hành xem xét. Ngày xưa đại dương thường vì hết thảy mọi người giảng nói chánh pháp, truyền trao thập thiện, chỉ dạy tu tập điều lành. Nhưng trong thời gian ngồi thiền Việc này đã bỏ phế Khi ấy thiện hiền dùng các diện như vậy Để can gián đức vua Vua đại thiền kiến Nghe những lời ấy rồi liền đáp Khanh trước sau Đều lấy việc lành để can gián Khuyến khích ta Này nghe người nói trái với ý xưa Bây giờ thiện hiền Nghe vua dạ như thế Lòng buồn thảm rơi lệ Nghĩ rằng Ta sở dĩ can gián đại dương vì cho nhận thức của mình là đúng Nhưng không khéo, lại sanh tội lỗi. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lệ dưới chân vua, mà tâu rằng. Thiếp nay ngu si không hiểu tránh lý, mới đem việc này để can gián đại dương, kính mong đại dương cho sám hối. Bây giờ vua đại thiện kiến đáp lời thiện hiền. Hết thảy các hành đều vô thường, ân ái tụ hội cũng lại biệt ly. Bốn cõi thiên hạ này tuy giàu mạnh như vậy, nhưng không bao lâu ta cũng phải lìa bỏ. Ta ngày xưa trải qua tám vàng bốn ngàn năm làm bé thơ, tám vàng bốn ngàn năm làm đồng tử, tám vàng bốn ngàn năm làm thái tử, thọ pháp quán đảnh, tám vàng bốn ngàn năm nhận lễ quán đảnh ở ngôi vua. Sau đó thành chuyển luân thánh dương, thống lãnh bốn châu thiên hạ, bảy báo đầy đủ, tám vàng bốn ngàn năm hành xử diệt dân, tám vàng bốn ngàn năm vì dân dạng nói chánh pháp, tám vàng bốn ngàn năm ngồi thiền tư duy suốt trong thời gian năm mươi tám vạn tám ngàn năm, tuy thỏa mạng dài lâu như vậy rồi cũng chấm dứt. Ta nay đã già, chết thời sắp đến. Các bậc vua xưa đều tôn quý dục lạc như ta không khác, rồi cũng tàn tạ trở về vô thường. Thành câu thi bà đề cùng tám vạn bốn ngàn thành khác, rồi cũng tiêu diệt. Không nên đối với cảnh này sinh lòng mến yêu tham đắm, tăng trưởng tâm buông lung. Ta nay sở dĩ được tôn quý thù thắng đều do ngày xưa tích chứa các nghiệp lành, vậy mà nay cũng phải trồng nhiều thiện nghiệp để tạo nhân lành cho đời sau. Vì thế nên ta phải ngồi thiền trải qua nhiều năm tháng. Bấy giờ thiện hiền và các thị nữ nghe vui dạy như vậy trong lòng quan hỷ đảnh lễ dưới chân vua, rồi trở về chỗ mình. Như thế không lâu vua lâm trọng bệnh, biết mình sắp chết liền lập thái tử lên làm vua nhóm họp các vị đại thần các bà la môn trưởng giả cư sĩ lấy nước bốn bể làm lễ quán đảnh cho thái tử việc làm đã tất vua liền màn dung sinh lên cõi phạm thiên này a nang vua đại thiền kiến làm vua bốn châu thiên hà mà chỗ ở chỉ là thành lớn diêm phụ đề cõi này tuy có tám vạn bốn ngàn thành mà chỗ sử dụng chỉ thành cư thi bà đề trong núi tuyết có tám vạn bốn ngàn con voi trắng báo Mà vua chỉ cởi có một con Tùy có tám vàng bốn ngàn ngựa hay Mà vua chỉ dùng không quá một con Tùy có tám vàng bốn ngàn xe bằng bảy báo Mà vua thường ngự chỉ mỗi một chiếc Tùy có tám vàng bốn ngàn phu nhân Mà vua yêu mến chỉ có một người Chạm trổ trang sức tám vàng bốn ngàn cung điện báo Vua chỉ sử dụng không quá một điện Chỗ cần của thân vừa no là đủ Mà vua luôn lo sợ công việc bốn phương Buộc tâm theo diệt, luống nhọc tinh thần Bản thân cũng vô ích Này a nan Vua đại thiền kiến đâu phải người nào lạ Chính là thân ta đấy Ngày xưa ta được tôn quý Quốc độ thành trì ở tại đây Cũng chính nơi thành này Ta làm chuyển luân thánh dương Số lượng không thể tính Thành tựu lợi ích cho vô lượng chúng sanh Này chư thiên, dân tập đầy cả hư không Đều do ngày xưa ta làm vua Ta dùng pháp lành Để giáo hóa mà đạt được ngày nay cũng tại thành này các vị thấy ta vào niết bạc sẽ khiến họ rồi cũng được quả vị bác niết bạc này a nan do các sự kiện như vậy nên ông nói thành cô thi na này là xa xôi nhỏ hẹp nay ta quyết định trú ở thành này mà vào niết bạc khi đức như lai nói về việc này có vô số ức chư thiên và loài người ở trong các pháp xa trần liên cấu đạt được pháp giảng thanh tình liền đồng thanh bạch phật rằng bạch đức thế tôn thuở xưa vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp thế tôn đã dùng các pháp lành để lợi ích chúng con nay lại ở đây mà vào niết bàn tạo sự an lạc cho chúng con tức thì Tôn rải hoa thơm cùng tấu nhạc trời ca dình tán thán cúng dường như lai bấy giờ tôn giả a Nan bạch phật rằng kỳ lạ thay, bạch đức thế tôn thành cư thi na này thời quá khứ Đã có những việc kỳ lạ đặc biệt. Còn này không còn sanh tâm coi thường nữa. Bây giờ Thế Tôn bảo Tôn giả nan rằng, Này ông có thể vào thành Cưu Thi Na, Nói với các lực sĩ, Đức Phật trong ngày hôm nay, Sau nửa đêm sẽ vào Niết Bàn, Khiến tất cả đều đến cùng ta gặp gỡ. Nếu có chỗ nghi hoặc, Thì tự ý thưa hỏi, Chứ để khi ta đã vào Niết Bàn, Không kịp thấy nhau, sao sanh tâm hối hận, Bấy giờ A Nan nghe Phật dạy rồi, lòng buồn thương xót, đảnh lễ dưới chân Phật, thu nhiếp quay nghi rồi cùng một tỉ kheo khác đồng vào thành. Lúc đó, trong thành Cưu-thi-na, các lực sĩ nam nữ lớn nhỏ mới vừa nhóm họp bàn luận về việc Đức Phật như lai sẽ vào Niết bàn. Mọi người đều muốn đến Đức Phật. Khi gặp A Nan, họ liền hỏi: "Chúng con nghe Đức Thế Tôn ở giữa chỗ cây Sala sắp vào Niết bàn. Chính chúng con cùng bàn luận, muốn đến chỗ Phật" Lúc đó, a nan trình bày đầy đủ những lời dạy của Đức Như Lai cho các lực sĩ. Lực sĩ nghe rồi đều buồn thương than khóc, ngất xỉu trên đất, cùng nhau than thở. Thang ôi khổ thai, con mắt thế gian đã mất. Chúng ta từ nay nương tựa chỗ nào? Cũng như bé thơ mất mẹ hiện, từ nay về sau trời người sẽ giảm, ba đường ác, ngày càng tăng thêm. Rồi bạch a nan, quyến thuộc chúng con nay muốn cùng theo đến chỗ Phật lúc ấy a nan trở về bạch phật con đem lời dài của đức thế tôn vào thành tuyên lại các vị luật sĩ đều kinh quảng khóc than thương tiếc tất cả sẽ đến chiêm ngưỡng đức thế tôn các vị luật sĩ nam nữ lớn nhỏ tất cả cùng nhau rơi lệ than thở theo đường mà đến bây giờ a nan thấy các luật sĩ số lượng quá đông lòng tự nghĩ rằng nếu để cho từng người vào lễ phật thì không biết đến khi nào mới xong ta này nên khiến cho từng gia đình lễ phật các vị lực sĩ đã đến chỗ phật a nan liền nói với họ các vị đến đây không ít nếu mỗi người vào lễ phật sẽ lâu lắm mới xong nay có thể từng gia đình cùng lúc vào lễ bái các lực sĩ vâng lời chỉ dẫn ấy liền vào lễ phật rồi lui ra ngồi qua một bên mà bạch phật rằng cuối xin đức thế tôn trụ thế một kiếp hoặc gần một kiếp không vào niết bàn để cho hết thể chư thiên loài người được lợi ích nay các chúng sanh không còn mắc tuệ cúi xin đức thế tôn vì chúng sanh mà khai mở dẫn dắt bấy giờ đức như lai nói với các lực sĩ các vị nay không nên thỉnh cầu ta nữa vì sao vậy vì hết thể các hành đều vô thường ân ái tụ hội rồi cũng biệt ly dĩ ta ở đời nếu đủ một kiếp rồi cũng sẽ diệt pháp Ta đã giảng các vị nên nhớ nghĩ Giữ gìn, tụng niệm Chứ để quên mất Được như vậy thì không khác gì ta còn tài thế Các lực sĩ nghe Phật dạy vậy Không dám thỉnh cầu nữa Trong lòng buồn sầu Khóc than ảo não Im lặng mà ngồi Bây giờ trong thành Cưu Thi Na Có một vị ngoại đạo tên Tu Bạc Đà La Đã 120 tuổi Thông minh trí tuệ Từng tụng bốn bộ kinh dạy đà hết thảy các sách vở luận thuyết đều thông đạt được mọi người tôn chính ông nghe đức như lai ở trong rừng Sa la sắp vào niết bàn tự suy nghĩ các sách vở kinh luận của ta đọc có nói các đức phật ra đời rất là khó gặp như qua ưu đàm bác một lần xuất hiện nay ngài ở trong rừng Sa la ta có chỗ nghi ngờ thử đến thưa hỏi đức của đàm nếu giải quyết được nghi ngờ cho ta thì thật sự là bậc đạt được nhất thiết chủng trí suy nghĩ như thế rồi bèn đến chỗ phật tới ở ngoài rừng thì gặp Anna liền nói rằng trong sách vở kinh luận của tôi nói đức phật ra đời rất khó gặp muôn ngàn vạn kiếp đến thời mới xuất hiện như qua ưu đạm bác không thể thấy nhiều ngài giáo hóa ở đời không được gặp từ đầu nay nghe ở đây trong rừng xa la này ngài sắp vào niết bàn tôi có chỗ nghi ngờ muốn đến thư hỏi ông có thể vì tôi bạch với đức thế tôn tôi rất mong muốn xin được gặp ngài. bây giờ A nan nghe tu bạt đa la nói như thế, lòng tự suy nghĩ, đức thế tôn hiện nay bốn đại không hòa tiếp chuyện lại quá lâu, tự mình mệt mỏi, nếu lại cùng ngoại đạo này gặp gỡ, tất có bàn luận giảng giải, dung sắc thêm hao tổn, nên liền đáp. thế tôn hiện nay bốn đại không hòa, đang nằm nghỉ trong rừng, thân bệnh rất đau đớn, nay ông không nên vào gặp như lai chớ đến mà làm trở ngại khi đức như lai sắp vào niết bàn tu bạt đà la ba lần thưa thỉnh như vậy a nan cũng lại ba lần đáp như thế khi ấy thế tôn dùng thiên nhĩ thanh tịnh nghe tiếng tu bạt đà la thỉnh cầu a nan lại quan sát căn cơ là lúc có thể độ liền dùng phạm âm bảo a nan ông chớ đối với người đệ tử sau cùng của ta mà làm trở ngại, nên cho tu bạt đà la đến trước đây ta muốn gặp ông ấy Người này chất trực, thông tuệ, dễ ngộ sở dĩ đến đây là muốn giải quyết nghi ngờ Chẳng phải đến vì để bàn luận hơn thua A nan liền dân lời dạy của Đức Phật Nói với Tu Bạc Đa La Thế Tôn này đã chấp nhận để ông được gặp Tu Bạc Đa La nghe Phật đã hứa khả Quan hỷ vấn chấn Không tự kiềm chế mà suy nghĩ rằng Sa môn cụ đàm nhất định là mật đã được nhất thiết trụng trí điên đến trước phật ân cần thăm hỏi ngồi qua một bên rồi bạch phật rằng bạch đức cụ đàm tôi có điều muốn thưa hỏi xin được thuận cho phật dạy lành thay lành thay tu bạc đà la ông cứ thưa hỏi tu bạc đà la liền hỏi phật rằng hiện nay các sa môn bà la môn trong thế gian có sáu vị thầy của ngoại đạo là phú Lan na ca diếp mạt già lời câu sa lê tử Sang xà già tỳ la thị tử a kỳ đa xí -sí, xá khâm bà la ca la cư đà ca chiên viên ni kiền đà nhã đệ tử mỗi mỗi đều tự nói là nhất thiết trí các học phái khác gọi là tà kiến còn chỗ tu hành của mình là con đường giải thoát còn việc tu hành của người khác là nhân của sanh tử cùng nhau tranh luận phải trái làm sao biết được sự thật của họ vị thầy nào đáng được gọi sa môn Vì thế nào đúng là nhân của giải thoát Bây giờ Như Lai liền đáp rằng Lành thai, lành thai Tu Bạc Đà La Ông đã có thể hỏi ta về ý nghĩ như vậy Lắng nghe, lắng nghe Ta sẽ vì ông mà nói Này Tu Bạc Đà La Trong các pháp Nếu không thấy có pháp bác thánh đạo Nên biết sẽ không có tên của bốn quả sa môn thứ nhất Thứ hai, thứ ba, thứ tư Cũng lại không có đã không sa môn cũng không giải thoát giải thoát đã không thì cũng chẳng phải nhất thiết chủng trí này tu bạc đà la nếu trong các pháp có pháp bác thánh đạo nên biết sẽ có tên bốn quả sa môn có tên sa môn thời có giải thoát đã có giải thoát là đã được nhất thiết chủng trí này tu bạc đà la chỉ trong pháp ta có bác thánh đạo có tên bốn quả sa môn là con đường giải thoát là nhất thiết chủng trí các ngoại đạo kia như phú lăng na ca diếp vân vân trong pháp mà họ giảng dạy không bác thánh đạo không tên của sa môn chẳng phải là giải thoát cùng nhất thiết chủng trí nếu họ nói có nên biết đó là lời hư dối này tú bạc đà la hết thảy chúng sanh đã nghe ta giảng nói và suy nghĩ nên biết người đó không phải chỉ nghe xuông mà cầu mong được giải thoát này tú bạc đà la khi ta còn ở cung vua chưa xuất gia hết thảy thế gian đều mê sai theo sáu học phái quậy đạo vì ban đầu chưa thấy được sự thật của quả sa môn nay tu bát đà la ta năm hai mươi chín tuổi xuất gia học đạo ba mươi sáu tuổi ở dưới cây bồ đề suy nghĩ rốt ráo tận nguồn bát thánh đạo thành tựu quả vô thường chánh đẳng chánh giác đạt được nhất thiết chủng trí liền đến nước ba la đại trong vườn Lộc giả chỗ ở của tiên nhân Vì A Nhã Kiều Trần Như dân dân, cùng năm người chuyển dần bánh xe, nói Pháp tứ đế, họ đã đắc đạo. Bây giờ mới có tên gọi môn xuất hiện thế gian, làm phước lợi cho chúng sinh. Tu Bạc Đà La nên biết, giáo Pháp của ta có thể đạt được giải thoát, như lai chính là nhất thiết trụng trí. Bây giờ Tu Bạc Đà La đã nghe như lai giảng nói Pháp Bác Thánh Đạo, tâm sanh quan hỷ, hết sức xúc động, khao khát muốn nghe ý nghĩa của bát thánh đạo nên bạch phật rằng kính xin đức thế tôn gì con mà phân biệt ý nghĩa của bát thánh đạo khi đó đức thế tôn liền vì ông mà phân biệt rộng nói pháp ấy tu bát đà la đã nghe phật nói về ý nghĩa của tám thánh đạo tâm ý mở sáng quán nhiên đại ngộ ở trong các pháp sa liệt trần cấu đạt được pháp nhãn thanh tịnh liền bạch phật rằng con này muốn ở trong pháp phật xuất gia lúc đó thế tôn liền gọi thiện lai tỳ kheo râu tóc tự rụng áo ca sa mặc trên thân trở thành sa môn thế tôn lại vì ông rộng nói pháp tứ đế ông liền dứt hết lậu hoặc thành mật a la hán Bây giờ đức thế tôn nói với a nan ông nay nên biết ta ở đạo tràng thành tựu đạo quả vô thường chánh đặng chánh giác ban đầu nói pháp độ nhóm a nhã kiều trần như gồm năm người ngày nay ở trong đường sa la Lúc sắp niết bạn Sau cùng nói pháp độ Tu Bạc Đà La chư thiên và loài người Không còn nghe ta nói pháp Và được độ nữa Nếu có căn lành đáng được giải thoát Sau này đều là đệ đề tử của ta Lần lượt dạy nhau Này a nan, Tu Bạc Đà La tuy là ngoại đạo Nhưng căn lành ấy đã đến lúc thành thục Chỉ có Như Lai với phân biệt biết được Sau khi ta vào Niết bàn, Nếu có ngoại đạo Muốn ở nơi giáo pháp của ta cầu xin xuất gia các vị không nên hứa cho ngay mà bốn tháng trước khiến tụng tập kinh điển xem xét tánh ý là giả hay thật nếu thế hành của người đó chân chất ngay thẳng nhu hòa đối với giáo pháp của ta thật có niềm vui sâu xa sau đó có thể thuận cho xuất gia này a nan, vì sao vì các ông trí tuệ hạn chế chưa thể phân biệt căn tánh của chúng sanh vậy nên các ông trước phải xem xét bây giờ tu bạc đà la bạch phật con nay hướng về ngài cầu xin xuất gia nếu thế tôn dạy trước ở trong phật pháp bốn mươi năm đọc tụng kinh điển rồi sau mới cho xuất gia con cũng có thể chấp nhận huống gì là bốn tháng lúc ấy đức thế tôn liền báo rằng đúng vậy đúng vậy này tu bạc đà la ta xét tâm ý của ông ở trong pháp ta hết lòng ngưỡng mộ nay nói lời này chẳng phải là hư dối Bây giờ tu bạc Đà La trước Phật bạch rằng Con này công nợ thế bậc tôn quý của đời Người nhập bát Niết Bạc Con ngày hôm nay muốn vào Niết Bạc trước Đức Thế Tôn Đức Phật dạy lành thay Khi ấy tu bạc Đà La liền ở trước Phật Nhập tam mùi quả giới mà vào Niết Bạc Lúc đó Đức Như Lai bảo nan Ông chớ thấy ta vào Niết Bạc Mà cho rằng chánh pháp từ đây mất vĩnh nhiễn Vì sao vậy? vì ta xưa vì các tiền kheo chế giới ba la đề mộc xoa cùng giảng nói pháp di diệu khác đây chính là bậc đại sư của các vị giống như ta còn ở đời cũng không có khác này a nan sau khi ta vào niết bàn các tiền kheo nên theo thứ tự lớn nhỏ mà tôn kính nhau không được kêu tên họ mà gọi bằng tên tự cùng nhau quan sát dò xét không để trong chúng có phạm đại giới không nên tìm kiếm lỗi nhỏ của người khác, còn tỳ kheo xa nặc nên xử phạt nặng. A nan hỏi Phật: thế nào là xử phạt nặng? Phật dạy: này A nan, xử phạt nặng là hết thể tỳ kheo chớ cùng nói chuyện. Từ đó tôn giả A nan như lời Phật dạy mà phụng hành. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này các vị, nếu nghi ngờ thì tự ý thưa hỏi chớ để sau ta diệt độ sanh hối hận mà nói. Đức Như Lai ở gần trong rừng Sa La. Bấy giờ mình không đến thưa hỏi để giải quyết. Đến hôm nay trong lòng có chỗ bế tắc. Ta này tuy thân thể có bệnh, nhưng còn chịu đựng để vì các gì mà giải thích nghi hoặc. Sau khi ta vào Niết bàn, nếu muốn dân giữ chánh pháp để được lợi ích nhân thiên, thì nay mau đến giải quyết chỗ nghi ngờ. Đức Thế Tôn bảo như vậy đến ba lần, các tỳ kheo đều lặng lẽ, không có ai yêu cầu giải quyết nghi ngờ. Bấy giờ A Nan liền bạch Phật: Lạ thay Thế Tôn, ba lần dài như thế mà trong chúng đây đều không có gì nghi ngờ. Phật dạy: đúng vậy, đúng vậy, này A Nan, này trong chúng này năm trăm tỳ kheo chưa đắc đạo quả. Sau khi ta vào niết bàn trong đời vị lai dứt sạch các lậu, ông cũng ở trong số đó bấy giờ thế tôn bảo các tỳ kheo các vị, nếu các vị thấy thân miệng ý của ta có những lỗi gì thì nên nói cho ta biết các tỳ kheo khi nghe phật dạy như vậy khóc lóc buồn thảm mà bạch phật rằng đức như lai làm sao có chút lỗi nhỏ về thân miệng ý Nhân đấy như lai liền nói kệ các hành vô thượng là pháp sanh diệt sanh diệt đã diệt tịch diệt là vui